Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy ngày trước, con cũng đang nghĩ đến cô ấy. Anh hơi nhuốn vai tỏ về là không sao cả. Cái cô gái điều ngoài kia cũng bị chứng sợ máy bay đó, không biết đến bây giờ cô ấy ra sao rồi. Kể từ sau ngày anh trở lại Đài Loan, thì không từng vô tình gặp được cô ấy nữa. Cho nên đến tận bây giờ, anh vẫn không biết được mục đích của cô đối nghịch với anh các nơi. Càng không có cách nào đoán được sự ẩn cần ngẫu nhiên của cô cùng với nghĩ chân thực ở bên trong. Chà sẽ dắp xếp cho các con gặp nhau sống. Trước tên là tìm hiểu nhau đã, rồi từ từ chuẩn bị chuyện đám cưới. Bách Kiềm đứng dậy, đại biểu của cuộc nói chuyện của bọn họ có thể đến đây là chấm dứt. Bách Tuấn tu hồi nỗi lòng quái lạ của mình. Vì sao vào lúc này, đột nhiên anh lại nghĩ đến cô gái kỳ quái, ngay cả tên họ cũng không biết đó kia chứ. Cũng chẳng biết tại sao, con mặt nhỏ bé trần đầy thịt của Ninh Vũ Hoa ở trong đầu anh lại dùng hợp với con mặt tên xào của cô gái tiêu hoa kia. Bách Kiềm, vỗ vỗ nhẹ trên bả vai của con trai. Đi thôi, hôm nay mẹ con đã chuẩn bị món thịt xào khô mà con thích ăn nhất. Còn có đậu hũ của má bà nữa đó. Bách Tuấn nhìn đầu lông mày, đứa mắt nhìn theo phụ thân đang cười thoải mái, nhìn không được mà xinh lòng nghi ngờ. Lấy sự hiểu biết của anh với cha mình, cuộc hôn nhân này cũng sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Chỉ cần anh kết hôn, thì cha thật sự sẽ từ bỏ ý nghĩ muốn anh làm việc trong tập đoàn bách thực sao? anh thật sự là hết sức hoài nghi nha. Bạch Tuấn không cần cảm thấy nghi ngờ, vì sau sau khi anh trở lại Đài Bắc, anh lại chưa tình vô tình gặp cớ lại cô gái điều hoa đó nữa. Anh vừa bước vào quán cà phê, lại nhìn thấy ngay cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trong lòng anh không có cảm giác quá mức chán ghét, ngược lại còn có ý nghĩ muốn trêu chọc cô một chút. Bạch Tuấn nâng cổ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thời gian vừa đúng 2 giờ, xem ra cô nhóc Ninh Vũ Hoa kia tới trễ rồi. Thật là, lần đầu tiên 8 năm sau gặp mặt mà cô ấy cũng có thể đến trễ, có lẽ dáng vẻ nhất định cũng không kém năm đó rồi. Mang theo tâm tình vui vẻ, anh đi thẳng về phía cô gái điêu hoa. Lần này cũng là trùng hợp sao? Anh thoải mái ngồi xuống trước mặt cô mà thất lời. Không phải là trùng hợp, tôi đang đợi anh." Ninh Vũ Hoa két văn kiện trong tay, ngẩng đầu lên trở lạnh nhạt nhìn chăm chú vào anh. Cuối cùng cô cũng đã thừa nhận rồi ư? Bách Tuấn nở ra một nụ cười ngạo nghĩa. Một buổi chiều xuân tươi đẹp như vậy, cô vẫn không quên công việc, thật sự là không xứng với ly cà phê thơm ngon như vậy. Cảnh xuân tươi đẹp như vậy đó. Anh chỉ chỉ ly cà phê đã ngồi lạnh trước mặt của cô, mắc gọi phục ngựa tới rồi đổi cho cô. Tôi cũng không giống với những người khác, càng ngày chỉ biết chơi bời lêu lòng. Ngừng lại đi, hôm nay tôi không muốn tranh cãi với cô, hay là thảo luận về vấn đề lớn nhân sinh gì cả. Như vậy thật sự là quá mệt mỏi, cũng hoàn toàn không cần thiết đâu. Anh nhướng lông mày lên một cách vô lại mà đắt lời. "Đúng vậy, tôi biết chắc chắn giá trị của chúng ta là hoàn toàn khác nhau." Cô hơi mỉm cười mà không kiên nhẫn nói. "Vẫn nói về vấn đề chính nơi do hôm nay chúng ta gặp mặt đi. Tôi Nói cho tôi biết tên của cô." Bạch Tuấn gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, nhìn sâu trong ánh mắt có một tia nhô hòa. "Tên của tôi ư?" Ninh Vũ Hoa dừng lại, trên gương mặt tươi cười hiện rõ sự kinh ngạc. "Đúng vậy." Phương mặt anh tỏ vẻ như là điều đương nhiên. Chúng ta có duyên phận như vậy, mà cô cũng đã biết tên tôi là ai từ lâu. Tôi lại không biết một chút ít gì về cô cả. Cô cảm thấy như vậy là công bằng sao? Anh cảm thấy điều này là không công bằng ư? Cô ngạc nhiên há hốc mồm, rồi sau đó bị mười mà dễ ốc cực. Bạch Tuấn à, tại sao anh lại muốn biết tên của tôi chứ? Tôi cho là anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Dù sao anh cũng rất là rõ ràng, sự đánh giá của tôi với anh tuyệt đối là không hề cao. Tôi cũng cảm thấy rất là kỳ quái như vậy, tại sao tôi lại muốn biết tên của cô? Một bên dần mặt cốc cảnh, hiển rõ rằng ngay trước mắt, lặng lặng nhìn cô rồi cất lời. Có lẽ là bởi vì cô là người đầu tiên nói chuyện thẳng thắn như vậy trước mặt của tôi. Hơn nữa lời nói của cô cũng không phải là không có một chút đạo lý nào cả. Chẳng qua những suy nghĩ của chúng ta là khác nhau, nghĩ nghĩ các nhau mà thôi. Nhìn theo Tử Di một cách của người bình thường, Bạch Tuấn Anh đích xác là một công tử hoàn khố, chỉ biết sống một cách phóng túng lại còn lãng phí, không công ăn việc làm, không hề có cống hiến đối với xã hội, cũng không hề có kế hoạch gì cho tương lai. Tôi thật sự là vô cùng không muốn nói cho anh biết tôi là ai, bởi vì anh ngoài hề không có ý thức trách nhiệm thì còn rất là không có đầu óc nữa. Cô bó tài liệu vào trong túi xách, oán hận mà nhìn anh chằm chằm. Không có đầu óc ư? Bạch Tuấn trợn mắt nhìn xuống, cô thật sự là tích chụp mỗi cho anh mà. Sao cậu lại cho lạnh như thế chứ? Mặc dù anh không muốn giao đao với cô, nhưng ba chữ này dù sao vẫn là quá nặng. Cho tới bây giờ anh vẫn không biết cô là ai. Chẳng lẽ không phải? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net